Ok, một lần nữa. Cho phép và Tuấn xin được kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện marketing dị trên kênh YouTube Truyện ma của Nga Tuấn và fan bay truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cái lens. Xin thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của cậu tẩy đi buôn than ở Quảng Ninh và tôi cũng xin ạ Spoil trước một tí là tập ngày hôm nay nó cười lắm đó. Nó cười đến rách ruột, rách gan ra đó. Âm bưu trùng trùng, nguy hiểm trùng trùng Và cười trùng trùng Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem như thế nào Một chút nữa tác giả Hạ Cơ Online Thì anh nhờ uh, các admin ghi bình luận của Hạ Cơ lên giúp anh Và không để mất thời gian Chúng ta sẽ bắt đầu Tập 3 của cậu tẩy Bồn than Quảng Ninh Hôm nay ông đồng phóng xe sang bên nhà cậu. Vừa đến nơi, đỗ xe đánh xịch dòm dòm vào trong nhà. Nhìn thấy cậu đang ngồi trên hẻo ôm cái điếu, đôi mắt đen như con gấu trúc. Lão cười hỉ hỉ thỏ tay tháo cái cốt chốt cổng. Sau ấy, liền lấy đà co chân đạp đánh đùng một cái. Cánh cổng nhà cậu gào lên khen két bật sang hai bên. Cậu tẩy đang ngồi thất thần giật mình quay ra, thấy lão đồng khảnh khẳng đi vào. Cậu quát, ông đồng, ông làm cái gì đấy đổ mẹ cậu nhà người ta bây giờ. Lão đồng lon ton chạy vào ngồi xuống bên cạnh cậu, khoác vai cứ như là mày tao trúng tớ. Cá mè một lớ, cười hì hì. <cười> Hôm nay cậu dậy sớm thế, con nghe lôi đêm qua, mọ cả ghé qua. <cười> Tưởng cậu nay ốm, con qua thăm. Cậu vừa nghe liền biết ngay là đồng già nó nói, nói đẻo mình. Cậu rút cái điếu dứ dứ. Quả. Mọ ghé quả lấy đồ để quên thôi. Xong rồi đi ngay. Thế ông Phọt mà lâm sẹo đâu? Lão đồng nhắc đến lâm sẹo mới môn Phọt thì ngẩn ra. Quả thật là từ sáng đến giờ. Không thấy hai thằng mà mẹ này đi làm. Mà nghỉ thì cũng không có điện thoại xin phép một câu. Lão lập tức móc điện thoại gọi cho lâm sẹo. Sau một đoạn chuông tút tút lão rít lên Alo. Alo. Năm ra. Chúng mày đang ở đâu đó? Sang cậu, mau lên. Cấp. Lâm Sạo ngái ngủ nghe câu được câu mất, liền cúi máy túm cổ môn phọt. Thay ơi, thay, dậy dậy dậy. Cậu, cậu tài. Cậu tẩy bị trùng gió. Trùng gió Chết rồi, mau lên. Muôn phọt vẫn còn đang dở cơn chiêm bao Nghe đến thế thì dùng mình trồm dậy Tái cả mặt Ôi thưa chết Làm làm sao mà mất Ôi dồi ôi Hôm qua vẫn còn nói chuyện cơ mà Thế rồi cả hai thầy trò Không kịp thay quần áo Vội vàng co chân lao ra cổng Cứ thế mà hùng hục chạy bộ Sang bên nhà cậu Sang đến nơi thì thấy cậu vẫn đang ngồi Lù lù ở đấy Uống nước cùng ông đồng Hai thầy trò trợn mắt Môn Phọt gõ cho Lâm Sẹo một cái. Mày hả mày? Ai bảo mày nói liền thiên hả? Ông chạy tụt cả hơi. Thì tiên sư mày. Lâm Sẹo nhìn cậu ái ngại. Cậu Tẩy cùng ông Đồng chả hiểu sao hai thằng này nó sáng ra. Đã đánh nhau tới tấp như thế. Ôi giời bố tiên sư. Thằng Sẹo nó gõ mồm chó vó ngựa. Nó lại bảo cậu bị cảm. Tay mất chuồn chuồn ngựa. Rồi vội vàng chạy vội qua đây đi. Lâm sẹo cười hề hề. Lão đồng mặc quần đùi hoa. Chân đi tông lào vàng khè khè. Áo chó sói cô đơn. Cái thằng sẹo đầu đất. Mày xem cậu vẫn đẹp trai như diễn viên trong dông trò. Thế này mà mày bảo cậu chết. á mẹ mày cứt nộn lên đầu rồi. Mày định làm phản phải không? Hỡ. Cậu tẩy cười cười. Sau đó, Lâm sẹo bỏ lại. Chỗ thầy mình và ông Đồng Ừ thế Thế thế Trông trông dông cho Đóng phim nào đời Sao tao nghe nạ thế Lão Đồng đang văn vê mồi thuốc Lào Ghé tai lâm sẹo và muôn phọt Đọc ngực lại là... Lái lái đi <cười> Là trông dông cho Ngu thế <cười> Ba thằng già cười ré lên như bầy yêu tinh Cậu tẩy hút thuốc xong nhà khói Chả hiểu chuyện gì, chỉ bảo. Ông đồng ông vừa nhận dự án ở bên Quảng Ninh. Hai ông có đi không? Đi thì triển luôn. Môn phọt vào lâm sẹo, hướng ánh mắt, nhìn sang lão đồng chầm chầm. Lão đồng kéo cái điếu kẹp vào háng Chả là, tao vừa nhận được mách nước. Bên Quảng Ninh, nhiều cây to. Chiến lầy sang bên đấy, múc luôn cho nó gần. Hơc. Lâm Sẹo khoác vai thầy Môn Phọt. <cười> tao tưởng đi đào than thổ phì, mang về bán. Nhìn thầy Phọt này trông thế thôi, chứ cái loại đội than hơi bị khỏe à. <cười> Môn Phọt trợn mắt. Mày nhìn tao thế này mà mày bảo tao đi đội than à? hả Đại Pháp Sư cao thổ bắt ma mà phải đi đội than à? Nói đến mà cỏ, Môn Phọt mới kể lại chuyện ngày hôm qua cho cậu nghe. Cậu tẩy trầm ngâm nhìn ra xa xăm. Mà cỏ bây giờ, chúng nó cứ như là tệ nạn xã hội đấy. Cứ dẹp được chỗ này thì nó lại mọc lên ở chỗ kia. Nói chung là hữu duyên để tôi gặp. thể cụ đi đúng hẹn. Thế thôi. Chứ cũng chả truy quét được hết. Sau khi một đồng hồi cả đám thống nhất, Lão Đồng đứng lên phủi phủi đít nhìn mấy người. Thế giá cả vẫn như thế nhá Cậu cứ chuẩn bị đồ. Mai nổ máy nên đường luôn cho nó máu. Anh nhà mình có phúc cùng hưởng. <cười> có họa thì thôi. <cười> nói xong, lão nhìn cậu tẩy, nở nụ cười, mất nét, tiện tay túm cổ lâm sẹo và môn phọt, lôi luôn ra ngoài cổng, chất lên con xe chiến, đi thẳng về bên sườn gỗ. Cậu nhìn theo chán, chả muốn nói. Đám lão đồng vừa đi thì từ ngoài cổng có người chạy vào, mặt tái xanh tái sáng. Cậu ơi, cậu ơi, cậu có chuyện rồi. Cậu, cậu sang xem hộ nhà con với... Ôi trời ơi, người nọ vào đến sân ngã lăn quay, cậu tẩy vội vàng, đi xuống đỡ dậy hỏi dồn Làm sao thế? Thế có cái chuyện gì? Từ từ nói xem nào. Người đàn ông kia bấu lấy cậu khóc nghẹn ngào. Cậu ơi, sáng sớm, vợ chồng con ra ruộng rau, ở gần bãi Tham Ma, chỗ gốc xoan. Hái rau cho vợ con mang đi chợ bán. địch lúc đi về, nó xuống mưa gần đấy rửa chân. Lộn cổ sống nước mất tích rồi còn còn chỉ hù mọi người Ngụp lặn từ sáng đến giờ mà chẳng thấy xác Người ta bách con chạy về đây kêu cầu cậu Mong cậu sang giúp cho Cậu đỡ người nọ Nhìn quần áo anh này ướt sống Tay chân lấm lem bùn đất Đúng là vừa đi mò vợ Ở dưới mương Cậu lầm bẩm Lại là cái bãi thăm hà đấy à Mẹ tiên sư thì bọn này bố mày để im cho thì không biết điều. Thế hai người hái rau lúc nào? Người kia nước mắt lưng chồng, bùn đất quẹt nhoè nhoẹt ở trên mặt. Dạ. 3 giờ sáng. Chúng còn mua hàng về rồi nhưng mà còn thiếu vợ chồng dậy sớm hái rau thêm để còn kịp chợ sáng nay cậu ơi. <cười> Cậu nghiêm nghị, trầm ngâm suy nghĩ, đoạn móc điện thoại, gọi cho môn phọt. Môn phọt đang mặc quần đùi, sỏ dép tổ ong, mõm ngậm thuốc lá lạch, khenh gỗ cùng với lâm sẹo. Thấy cậu gọi thì vội vàng buông khúc gỗ rơi đánh đùng một cái ra sân. Lâm sẹo bị vẹo vai ngã trồng vó, ngoạc mồm chửi thầy mình làm ăn bố láo bố lếu. <cười> Đéo gì? Trông cao toa thế mà ăn hại. Cô gỗ đầu có gần tạ mà cũng không bê được. Cái gì anh cũng cần đến thầy. À. Alo. Cậu à. Tôi đây. Họ. Cái gì? Cái chỗ hôm qua. Ờ. Được. Được. Được. Tôi bay qua ngay. Đó. Nói xong. Lão quay vào nhà gọi ông Đồng. Ông Đồng lúc ấy đang đấu loa. Bật nhạc tre tre. Thấy thầy Phật gọi thì đi ra. Gãi gãi cái mông. Môn Phọt nói ngay, đọc đọc, đi ra gốc xoàn với bọn tao, xe vớt xác nhanh lên, có người chết đuối. Ch ch chết đối à? Ui, phải ra chứ, ra chứ, Mẹ, ra để con làm con đè chứ. <cười> đi, đi, đi. Đoạn, Môn Phọt nhanh chân vớ lấy con xe chiến ở ngoài cổng, quay đầu lao đi, tiếng bô xe nổ bùm bùm như bom. Lão Đồng nghe thấy có người chết, thì thích thú, sai lâm sẹo vào kho. Rồi hai anh em khiêng luôn cơ cỗ quan tài dòng dết Vứt luôn lên cái xe ba gác <cười> Bú dâu Chuyến này lại có mối ngon Nâm May trò thẳng ra khóc xoan cho tao Nhanh đi Lâm sẹo ngất ngay nhìn đồng già Chạy vào nhà thay quần áo Mồm lầm bầm Tên sư đồng già Mẹ bố nó chỉ mong người ta chết thì sao cũng nhỉ Thảo nào Đầu năm mới nó đi chúc Tết Nhà nào nó cũng chúc là năm nay Để cho nó làm ăn phát đạt Mất dậy bấy giờ ngoài gốc xoan Chỗ cánh đồng mà Người ta đông như bọ Nhìn con mương chỉ rộng độ 15-20 mét Nước cũng chỉ ngập đến bụng người lớn Bèo tay lập lờ trôi Nước bị người ta khuấy Đục ngầu cả lên Có hơn chục người đàn ông ràn hàng ngang Đang dùng lưới Kéo hết đầu này đầu kia tìm sát của người vợ mà chẳng thấy đâu. Anh chồng đứng trên bờ nóng ruột, rộng chân than thở. Ôi Mình ơi! Mình ơi! <cười> mình về với anh đi Mình ơi! Cậu Tẩy cũng đứng đó, lặng im quan sát. Một hồi cậu nhìn ra xa, thấy mấy đám cỏ dại cao túp đầu người và mấy cái cành cây đang trôi tấp vào thành một đống. Cậu đảo mắt qua chỗ mấy cái bạt rau muống nước. Gọi bọn kia lên đi vợ ông chưa có chết đâu Thì làm sao mà tìm được Cậu vừa nói xong thì đằng xa có tiếng xe bò lọc cọc lọc cọc Đám người quay lại Thì thấy lâm sẹo lái xe máy Khoác thêm cái xe bò chở cỗ quan tài đỏ chót Đồng già đang ngồi dạng háng trên cái nắp quan tài Trông cứ như là tướng quân cưỡi trên lưng ngựa mà gào lên Ô kìa, ô kìa, nấm, nấm, nấm Úi tập vào, né cái ổ gạo, tao sóc đầu đít lắm rồi. Mấy thằng kia dẹp vào cho chủ tịch đồng làm việc nào, mau lên. Môn Phọt với cậu Tẩy nhìn nhau há mồm. Môn Phọt rậm chân. Đồng ơi, mày làm cái gì đây? Chuyện này nó đấm bỏ mày, mày bây giờ. Người chồng đang bị bỏ mà dưới nước, toàn gọi họ lên bờ. Thấy quan tài chưa gọi mà đã mang ra tận nơi. Anh ta lưỡng lự. Cậu Tẩy quát, gọn người ta lên nhanh lên xem nào. Anh chồng định chạy đi thì một người dưới nước tự nhiên tái mặt giạt ra. Ôi, đây rồi, thấy rồi. Chết, chết đứng cả ra da đi rồi mọi người ơi. Chết, chết thật rồi. Cậu Tẩy nhìn sang đám người đang đổ xô ở bên kia. Tiếng vỗ tay, tiếng gọi với dí réo. Đâu, vớ, vớt lên xem nào. Vớt lên xem đạo. Muôn Phọt ngay ra nhìn cậu tẩy. Toan hỏi. Cậu chỉ khẽ dơ tay cắt lời. Rồi chỉ chỉ sang bên mé cỏ. Mẹ chú mày. Lại bị nó trêu Kìa kìa. Người sống đang ngồi trồm hỗn trong bụi kìa kìa. Còn cái người đang vớt. Là ma nó trêu đấy. Mây đen trên trời răng mổ mịt. Đám người lội lại gần cái xác Cho rằng là cái xác chết đứng. Tất cả... Để gần đến nơi thì sững sở Rõ ràng là từ xa nhìn thấy rõ cái xác Chết đứng sừng sững ở đó Thế mà bây giờ lội đến Thì lại biến mất tầm hơi Ở, ở đâu rồi Rõ ràng là là vừa đây cơ mà Mẹ nó nước nông như thế này mà trôi đi đâu Vừa mấy phút trước phút sau Lão đồng chạy đến Cùng với Lâm Sẹo Đứng đằng sau lưng cậu mà cười khen khách <cười> Thế cậu đã kiếm được xác chữa Để quan xả kho Môn Phọt trợn mắt mắng hai thằng Cậu đã bảo người ta chết đâu Là bị ma nó chêu Chở quan tài ra đây làm gì Chúng mày không cẩn thận Người nhà nó đánh mẹ mày. mày đi Kìa kìa Cả bọn đang bị ma trêu tập thể kìa kìa Lão đồng vừa nghe đến ma Thì tắt luôn nụ cười thương hiệu tàu bay 6 cánh Nghe thề nói thế, lão chán nản quay sang bảo lâm sẹo. Bỏ mẹ rồi, chết quẹo cụ rồi năm ơi. Tao, tao chót mồm gọi luôn cả đoàn kèn trống, đang đợi ở đầu nàng rồi năm ơi. Lâm sẹo nhìn lão đồng ái ngại, mồm há ra, cái sẹo ở trên mắt giật giật. Ừ, ừ. Thế thì bây giờ gọi về thổi cho thằng bố mày nghe vậy. <cười> lão đồng ngẩn tò te vào đầu bứt tai Móc điện thoại gọi cho bọn thợ Ken Ano à, à. Các, các chú thông cảm nhớ Bà cụ Nhớ người yêu quá cho nên Lại sống dậy giàu Ôi giời khổ thế Già cả đầu óc nó lú Cứ thích tập chết Để dọa con cháu ừ. Thôi thì có gì anh gọi sau nhá nhá Đi về đi Mà này Kéo luôn cả cái xe rồng tang về nhớ Ờ, ok, uy tín em giải Uy tín, uy tín, nhớ Ờ, thông cảm giúp anh, nhớ Lâm sẹo cùng với môn phọt Nhìn lão đồng chầm chầm như hổ đói rình mồi Cả hai thầm nghĩ Thằng cha đồng này có khi phải cho nó đi lọc máu Thì mai ra mấy có thuốc chữa Lão đồng vẫy lâm sẹo lại Hỏi môn phọt cho chắc Này, thế, thế vẫn còn sống thật hổ Để tao kéo quan tài về Môn phọt quay sang chỗ cậu tẩy Cậu phất tay ý bảo lão xéo mẹ đi. Thế là lão đồng và lâm sẹo lại hì hụt quay xe. Kéo cái quan tài lóc cóc về sưởng. Bây giờ mấy người ở dưới nước. Một ông đang đứng. Bỗng nhiên chân mình như là bị bàn tay của ai lạnh buốt Tốm lấy một cái. Giật thật mạnh. Ông này rào lên. Ô, ôi đây rồi. Đây rồi. Ông ấy cúi xuống sờ soạn. Thì bàn tay kia. Vòng ra đằng sau bấm mạnh vào đồi Làm cho ống rú lên kinh hãi Ô, Ôi tôi chết rồi Có có mà Có mà dạ Ôi anh ghẹp lên bờ Lên bờ đi nhanh lên Cả đám người nghe đây thế thì dùng mình Tiếp ngay sau đó thì hàng loạt Cả đám người chân ai cũng bị bàn tay đụng chạm Mấy ông già Độ ngoài 60 tuổi đời Sống đã lâu Nay gặp cảnh ấy Dù là ban ngày cũng không tránh khỏi kinh hãi Không ai bảo ai Cả đám rào rào như vịt mà lao lên bờ. Cậu đứng chắp tay sau đít, nhìn chầm chầm, mắt nheo nheo lại cười. Một đoạn sau chờ cho tất cả mọi người đã ổn định. Cậu mới gọi thằng chồng đến, đoạn chỉ ra đám cỏ phía bên kia. Kìa kìa, ngồi trong bụi cỏ ngay mép nước kìa kìa. Bây giờ tìm trong đám người xem có ai tuổi dần, đi ra mà lôi lên. Người chồng nghe cậu phán câu xanh dởn chắc như đinh đóng cột. Thì nhìn trên mặt bùn quả thật có vài dấu chân vẫn còn mới. Thì nó vái cậu cả nón. Nó mơ vội vàng chạy lại lôi cổ thằng già đang ngồi trên bờ. Đã ngoài bảy trục. Ấn xuống dưới đầm. Mồm lắp bắp. Đấy. Chị chị, chị có. Chị có cậu là đẹp tuổi. Cậu ơi. Cháu lệ cậu. Cậu lội xuống cậu vớt nhà cháu với. Trừ trừ này về cháu thịt 5 con gà ạ. Ông già đang chăn trâu, thấy người ta náo loạn thì đi ra xem. Ai ngờ bị thằng cháu của bà chị gái mất dạy, nó đem ra làm bia đỡ đạn. Đứng ở dưới mương bùn ngập đến đầu gối mà gắt. Mày nhớ đấy, tối mà mày không thịt gà thì ông lại ấn mẹ con vợ mày xuống mương lại đấy. Nói xong, lão bị bõm lội xuống bùn, ra chậu đám cỏ, theo cánh tay của cậu tẩy chỉ. Tất cả mọi người có mặt ở đó hồi hộp, như muốn nín thở kết quả Ừ ông giả kia lộ đến chỗ bụi cỏ bắt đầu lên di mắt thỏ tay vạch cỏ vừa vạch ra thì giật mình suuyết ngã lăn quay ở trong bụi cỏ một người đàn bà tóc tay bếp lại toàn thân dính bùn từ đầu đến chân đen xì xì đang ngồi bó gối trong bụi cỏ đôi mắt trắng rã nhìn chừng chừng vào lão hết cả hồn Ôi dồi ôi ơi. Dung ơi Ôi Dung à Mày mày làm cậu hết cả hồn quan ơi Thôi thôi lên bờ lên bờ Mọi người đang chờ quan ơi Nói xong ông thỏ tay túm cổ con cháu dâu Ánh mắt đờ đẫn mà lôi lên bờ Lúc gần đến nơi Cậu tẩy nhìn thấy sau nâng lưng của chị nọ Có một bà già mặc quần áo rách nát Tựa như là chết từ thời sửa thời xưa Đang đu theo lúc liều Lúc thì bám vào chân, lúc thì bò lên lưng, lúc thì ngồi trên vai của thị kia Làm cho thị kia đi cứ siêu vẹo mấy lần suýt ngã Muôn phọt cũng nhìn thấy, mắt sáng lên Lần sờ vào thắt lưng thì ngớ ra là quên mất Mình lúc nãy đi vội không mang đồ nghề Nhìn cái con vong già mà mẹ ở kia mà không dám làm gì Cả người lão dạo rực Cậu thầy cũng thấy rõ mồn một, một đấy Nhưng cậu quay mặt đi Giả bộ như không thấy Ghé tai muôn phọt thì thầm Kệ nó Coi như là không thấy Quỷ bắt cầu nhập thân làm hại Chờ cho nó về nhà Mình bao vây nó xử sau Cho đến khi ông cụ lôi được thị kia lên bờ Thấy ánh mắt ngây ngô Ai hỏi cũng không đáp Chết rồi Quần dùng nó bị bắt phía rồi thôi Thôi thôi thôi thôi Cho về nhà đi, rồi làm lễ chuộc vía cho người ta, nhá nhớ. Cả đám người vỗ tay rào rào, hoan hô cậu. Cậu ngại ngùng ghé tay chồng của Thị Dung. Đưa nó về nhà, một lát tôi qua. Nhà xóm trên chỗ nhà ông Đồ Thuần phải không? Anh chồng chị Dung mừng quính, nhận lời chúc may mắn của mọi người. Mặc dù là con vợ vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng biết trời trăng gì. Nghe cậu nói như thế thì vâng dạ. Dạ vâng vâng. Con con là cháu ông Thuần đấy cậu ạ. Cậu cậu cứ vào nhà ông Thuần nhá. Dạ có gì thì lại cậu chăm sự cậu giúp con. Cậu cùng môn phọt rời đi. Môn phọt leo lên xe. Cả hai đi đã xa. bấy giờ lão mới hỏi. Cậu ơi. Thế sao không chiến mẹ nó luôn ở đây hả cậu? Mẹ nó nhìn ngựa hết cả tay cả chân. Cậu tẩy cao mày ngậm nghĩ. Thằng già này nó học được ở đâu Mấy cái câu bú chiến Mà cứ suốt ngày bú hút chiến đấu suốt Về nhà Bao vây nó lại không dễ hơn à Mẹ nó chứ Ở đấy mà đánh nhau với nó Nó nhảy xuống đầm nó chạy mất Ông xuống mà mò Lão môn phọt thấy cậu nói có lý Thiết nghĩ thì cùng lắm Lại gọi lâm sẹo Cho nó rong dây điện ra nó dí ma Có mà chết cụ cả ma Nghĩ ngợi một lát lão tùng tìm Cho đến khi đi đến đầu làng có đàn vịt chạy ngang đường Thầy môn phọt đầu vẫn còn đang nghĩ đến kế hoạch dí điện Sao hôm nọ không nghĩ đến nhỉ? Loanh quanh cái chỗ đồng mạ toàn thùng toàn hồn, nước ngập Bố mày mang điện ra bố dí thì ma cũng chết Đúng lúc xe vọt lên, nghiến qua chỉ nghe đánh quát một cái Hai con vịt ngã lắt quay ra đường, lông lá bay tứ tung dẫy đành đạch, chết tại chỗ Cậu tẩy tái mặt Thôi chết rồi! Ông đi kiểu gì đấy? Môn Phọt dừng xe, nhìn hai con vịt đang dậy dậy mà ái ngại. Đúng lúc con bưởi dở hơi, lao ra tay cầm cái que lùa vịt, dít lên líu la líu lô. Ừ, chết mẹ những mày đó! Chết mẹ đúng mày rồi! Hai thằng chúng mày, em nhịp cho tao! Cậu Tẩy nghe cái tiếng con này rùng mình, Quay lại thì ăn nguyên cái nải Phật thủ vào mặt, ngã lăn quay ra đường, đầu lăn lông lốc như cái bánh xe. Mồn phọt hú lên, tiền xử cái quà này, mày làm cái gì đi? Vội vàng hất xe ra lao đến đỡ cậu tẩy. Trong lòng không biết là chơi với mọi bọn điên thì nó ra làm sao? Lão trột dạ hô lên, chạy đi, cậu ơi, chết mẹ rồi, còn con bưởi, con bưởi giả, con bưởi nhà bòng đấy... Môn Phọt giật mình. Nghe lão đồng và lâm sẹo nhắc đến con bưởi này đã lâu. Nay gặp được thì quả thật con này chín phần người 10 phần yêu quái. Cậu ơi! Chạy! Chạy! Chạy! Toàn chạy theo. Cậu đang hùng hục chạy đằng trước. Con bưởi giờ nó thò bàn tay như nải chối. Túm tóc của môn Phọt mà giật lại. Lão ngã lăn vật ngửa ra đường. Nải! Nải! Nải! Con này! Con này! Mày định làm gì tao đấy Mày định làm gì tao? Cậu Tẩy muốn quay lại ứng cứu. Một hồi cả hai thầy trò hì hục. Mới giữ được con bưởi dở. Trên mặt của môn phọt. Và cả cậu cũng hẳn nguyên năm vẹt ngón tay. Máu mũi xịt cả da. Ở trên trán của cậu Tẩy. Trong lúc con bưởi nó dễ dọa. Nó đấm cho một phát. Còn sưng một cục như quả ổi. Con bưởi bấy giờ. Bị hai người giữ lại, nó dẫy đành đạch. Mắt nó trợn lên. Nó, ra. Nó, ra. nó Chờ đến khi cậu tẩy lên xe, muôn phọt mới lôi luôn cả con giỏ ấy. Ẩy luôn xuống ruộng lúa, đoạn cuống cuồng nhảy lên xe của cậu đang chờ. Tiện tay nhặt luôn hai con vịt đang dẫy đành đạch. Rồi cậu tẩy rồ ga chạy mất dạng. Con bưởi bấy giờ từ dưới ruộng bò lên Cả người đầy bồn đất Nguyến răng ken két mà trời Anh nhảy nhá Anh nhảy dẹp ngay nhá Hát này thì em Tán anh tẩy luôn Rồi sau đó Nó lùa vịt xuống ruộng cho kiếm ăn Xong xuôi chạy hùng hục về nhà Lao vào bếp Xách con dao bầu dắt vào hông Nó lao ra đường cú thế mà chân đất chạy hùng hục hùng hục Nhắm nhà cậu tay Về bên kia Cả hai thầy trò lao vào trong sân Ném hai con vịt ra gốc cau Nguồn phọt vẫn còn ôm mặt suýt xoa Lâm sẹo và đồng già Đang phun sơn cái áo quan Thấy cậu và môn phọt Mặt mũi bầm dập thì hốt hoảng lao đồng dòm dòm hỏi à, Cậu Cậu làm sao đó Thế bị người nhà nó bú Nó hút bà cậu Cậu bấy giờ mới kể lại cho đám ông đồng Đồng già lâm sẹo nghe xong thì dựng tóc gáy Lâm sẹo than thở Ôi dồi ôi cậu ơi Cậu dây vào, vào em bưởi Thì thì phát này Nệm thật rồi cậu ơi Năm xưa con nhảy của nó Con vịt quài Nó xách giao sang nhà con cả tuần Phải phải phải đền 3 triệu mới xong đấy Thôi thì xin là xin vĩnh biệt hai cụ rồi Cậu tẩy với môn phọt nghe xong Mà thật sự là muốn lăn quay cả ra da. Mồm hai thầy trò cứ méo cả sang Cái gì? có mỗi con vịt còi mà 3 triệu á? Nó vác dao sang nó áp đáo cả tuần á? Thôi chết mẹ tôi rồi đang lúc bối rối thì điện thoại của cậu Te te cái bài nhạc chuông kiếp đỏ đen Cậu móc ra cũng chẳng nhìn xấu Áp lên tay. Đầu dây bên kia. Chuyển đến giọng. Alo. Alo. Cậu à. Vâng vâng. Con hói đây. Hói. Cậu vẻ gấp. Ôi dồi ơi Con bưởi dở nó đang vác dao sang tận nhà cậu chơi kìa kìa. Ôi dồi ôi. Cậu làm gì nó thế. Động vào ai thì không động lại động vào con bưởi dở. Chuyến này thì cậu gãy rồi cậu ơi. Thôi thôi. Thế cậu xem cậu về ngay nhá Còn đang đùa cộng để trinh sát sang bên nhà cậu đây Nói xong Lão cúp máy Cậu tẩy mặt trắng như đổ vôi Đám lão đồng thì ba cái đầu dí sát vào mặt cậu Chờ kết quả Như đi thế nào mà cậu lại sợ đến thế Này Thế tình hình thế nào à cậu Có cái chuyện gì đây Cậu tẩy mồm méo xẹo Cổ ngẹo sang một bên Đau khổ nhìn ba lão già Lão, lão hỏi Lão ơi vừa báo Là con bưởi nó vác dao sang nhà tôi Làm sao bây giờ Ba thằng già nghe xong hú lên như là chó điên Lâm sẹo lắp bắp Bỏ bỏ mẹ rồi cậu ạ Có khi là con nghĩ cậu chuyến này bỏ nhà ra đi Tìm đường cứu thân đi Chứ con này nó băm cậu ra Quấn trả lá lốt thật đấy cậu ạ Nói xong Lâm sẹo nhìn đồng già Ngỏ tham mưu Lão đồng vân vê cái tóc trào màu Thôi cả bạn Cậu ra góc xưởng Xem chọn đại lấy quan tài nào đẹp đẹp Vừa vừa Con kỷ niệm cậu luôn một cái Tình thầy trò à <cười> Cậu tẩy tức tím cả mặt Mẹ bố tiên sư đến cái nước này rồi mà chúng nó còn cù nhảy Cậu quên mẹ đi Tôi về Nói xong cậu đứng dậy phổi đít quần giỏ rẫm đi ra sân. Con chó ở dưới gốc cao nhà lão Đồng thấy người lạ thì hung hăng cắn ầm ầm. Ấy thế mà cứ mỗi một lần gặp cậu Tẩy thì như là gặp hổ. Nó cục đuôi đứng nép sát vào bờ tường, ngắt láo lên, cúi mặt rên ư ử sợ hãi. Cậu Tẩy chạy ngang quay dọc làn đế xe của lão Đồng về thì lão Đồng ba bước thu làm bột sấn sổ tóm cậu hất ra khỏi cái xe, nhả răng cười mất nét. <cười> Cậu thông cảm, một là cậu đi bộ, hai là có đưa cậu về đến đầu ngõ, chứ bây giờ cậu mà đi xe quan về, chứ mà con bưởi giả nó bổ xe quan ra để đun bấy chưng. Cậu tẩy nghe lão đồng chảy cối, đành biểu môi quay người đi ra cổng. Lão đồng vẫn còn gào lên. Năm, năm, nấy xe trả cậu về, xong xuôi quay lại đi. Chọn luôn cái quan tài hợp màu với cậu, trở sang sấn. Tao ở nhà cùng với môn phọt, chủ động đóng đánh trước, nhớ. Lâm Sẹo rôn dày không cam tâm. Nhưng ông chủ đã ra lệnh, làm sao mà nó dám lớn ngớ. Cậu ơi, thì thế còn cái vụ trục quỷ, cậu định thế nào? Cậu tài vớt tay, bảo môn phọt độ 3 giờ chiều sang bên đấy. Xem ái tháo bô nổ bành bạch Quấn theo cát bụi mù mịt Trở cậu đi mất giả Lão đồng còn nghền cổ trông theo Mẹ bố tên sư Không cái dại nào bằng cái dại nào Dây vào ai thì không dây Dây vào quăn bưởi giả Cậu toan chứ trả đùa Phát này cậu về Thì nó bú cậu xịn Phót phót Chuẩn bị một cỗ quan tài luôn Ờ cậu cao 1 m hả Ờ ờ Chuẩn bị một cái nho, nho. Môn Phọt cũng ngó ngó ra ừ, ừ, Tao sợ thật đấy Đéo mẹ Nó vả tao một cái Bây giờ vẫn còn đang Đang hóa hết cả mắt này này Sợ quá Ở Quảng Ninh, đám tang của con Vân đã xong. Mọi người từ ngoài đồng về dùng cơm, chia buồn với gia chủ. Bà Linh nằm lăn ra nhà nhìn lên ban thờ của con Vân mới được dựng bằng cái bàn nhựa kê ở ngoài gian khách. Trên ấy có tấm di ảnh của con Vân mặc áo trắng, tóc búi cao, chụp lúc làm ảnh thẻ. Bát hương trước mặt bốc khói nghi ngút bà chua xót Con ơi là con... Sao mày át thế hả con ơi Lá vàng còn ở nguyên đây Lá xanh ra da đồng nằm lạnh lẽo đơn côi con ơi <cười> Mọi người ai nhìn cũng sót Thế nhưng biết làm sao bây giờ Người ta mất con thì cũng như là mình mà thôi Có khuyên có can thì cũng có ích gì Ông Hùng tỉnh táo lấy lại phong độ Ông ra vào quán xuyến công việc Cho con Lò cỗ bản khách hứa, ai cũng tưởng ông mạnh mẽ, nhưng ít người biết. Có lẽ nửa phần đời còn lại của ông, có khi cũng đã theo con vân về bên kia thế giới. Cuộc sống của ông còn ý nghĩa gì? Khi mà gạo nếp còn ấy, gạo tẻ ở đâu? Bỗng nhiên từ ngoài có con bướm nâu vằn vẹt, to như là bàn tay, bay thẳng vào trong nhà. Nó trao lượn một vòng, rồi là là... Đổ xuống góc di ảnh của con Vân. Mấy người có mặt há mồm lạnh và sống lưng thốt lên. Vân, Vân về đấy hả cháu? Khổ thân cháu về thăm bố mẹ mày đấy hả? Cháu ơi! Thế vệ rồi xem rồi phù hộ cho bố mẹ mày Vân nhá. Hai ông già hồi sáng. Sau khi to nhỏ xong. Đang ngồi uống nước. Toan về thì thấy sự lạ. Một ông đứng bật dậy hô. Nó là ma là quỷ đấy. Bắt nó ném ra ngoài thì mau lên. Mọi người nghe thấy ông cụ nói thế. Thì nhìn nhau không hiểu. Nhìn thấy con bướm. Có mấy cái nét trông tựa như cái mặt người kia. Thì bảo bố ai mà dám bắt. Ông cụ giả đanh dọc. Mau lên. Ô oh, hay mấy cái đứa này. thì muốn chết giáo cả lũ với nhau đấy hả? bấy giờ. Ông thầy cúng được ông Hùng thuê. Về cầu siêu cho con vân tử hôm qua. Hôm nay cũng được đón sang. Để làm lễ vơ mộ. Từ ngoài sân. Mồm cắm tâm đi vào Thấy hai cụ già nói thế Ông nhìn một lượt Vừa liếc qua là biết ngay có điểm Ông quát Nhanh nhanh Mang con già này nhốt vào Mẹ kiếp Người chết thanh thản Người sống khóc thế này thì nó siêu thoát làm thế nào Xong Ông dục mấy người kéo bà Linh đang gào khóc thảm thiết Nhốt mẹ nó vào trong buồng Ông quay ra kéo vài người già ra xa một góc Đảo đảo mắt vào trong nhà Miệng run dày. Tôi bảo này, có người chết cách đây năm đời, nghiệp nặng hóa thành quỷ, rồi quay về bắt người sống. Tôi nói trừ tội pháp lực có hạn, không làm gì được. Nhưng mà nhìn con bươm bướm kia là biết ngay có điểm rồi đấy. Xem là trong họa tính sớm đi. Những câu thầy vừa nói tựa như là vết dao trí mạng, chém vào mấy cụ bô láo. Các cụ nghe xong thì thắt hết cả tim. Bây giờ thì hỏng bét rồi. Nó không chỉ là của nhà ông Hùng mà lan ra cả họ. Một ông vò đầu bứt tai than trời trách đất. Không biết có phải là họ này vô phúc không? Chư dòng họ cao chia lầm hai ngãnh. Xưa anh em nhà cụ tổ một cụ lập nghiệp ở đây. Một cụ nữa chả biết đi đâu. Gia phả bị dán nhấm mấy chỗ. Chết giở. Không biết là ma quỷ của ngãnh nào, nhưng mà cây cung một, chung một cội, khó mà thoát nạn rồi. Các cụ nghe xong thì đờ cả người, đồng loạt quay ra, nhìn ông thầy đang ngồi. Ông thầy bị mười bấy con mắt chiếu vào thì tỏ ra bất lực thở dài. Nếu như đã là họa, thì ắt là phải có nguyên do. Bây giờ chỉ có tìm được thầy cao tay chấn lại thì may ra thoát nạn. Tôi nói chứ cái kiểu có người trong họ nó hóa quỷ Nó bắt cả họ thì còn kinh hơn cả trùng tang đấy các chú ạ Các cụ nghe đi thì đầu giống như tơ vò Không biết phải làm sao Còn đang vò đầu bứt tóc thì từ trong nhà Nghe tiếng khóc giật gân của bà soạn Lao ra ngã bổ trừng ra sân Ôi trời ơi Cháu ơi Mạnh ơi, mạnh ơi. Ông cách Đang ngồi nói chuyện cùng với các cụ Và thầy Thấy vợ như thế thì hết cả hồn Ông xô ghế đứng bật dậy Lao ra đỡ vợ Cái gì làm sao làm sao Thằng, thằng cu mạnh nó làm sao Bà soạn bấu vào tay chồng Nước mắt ràn ruộng Thằng thằng mạnh Thằng mạnh nó bị bị rắn cắn chết rồi Ông Cách nghe xong thì há hốc mồm, nghĩ ngay đến con rắn cặp lia. Hôm qua ông đi soi cá bắt về, nhốt ở trong cái xô để gặp khách rồi bán cho người ta ngâm rượu. Ông đã cẩn thận dặn dò như thế rồi mà làm sao thằng cháu ông lo lần mò vào để bị nó cắn chết. Ông khóc giống lên. Ôi, ôi, ôi, ôi cháu ơi là cháu, cháu ơi là cháu. Thằng cô Mạnh mới 12 tuổi là cháu nội của ông bà Cách. Bố mẹ bỏ nhau, đi tìm hạnh phúc mới. Ở bên kia biên giới, bỏ lại thằng con duy nhất cho ông bà nội nuôi. Nay xảy ra cớ sự này. Ông bà hối hận không thôi. Tà nhà lại tiếp tục nháo nhào đổ sang bên nhà ông cách bên ngõ dưới. Một phen, gà bay chó chạy tán loạn. Sang đến nơi người ta thấy thằng cu mạnh được đặt nằm ở trên hè. Có mấy người hàng xóm đang giữ tay. Ở mu bàn tay của nó máu đã tím đen vào một mạng Chỗ vết cắn Máu tụ ra chảy thành giọt đen sì xì, xì Nhìn thằng cháu vặn vẹo rên rỉ Ông cách lao vào ôm lấy cháu Mà rú lên Ôi cháu ơi Cháu ơi tỉnh lại đi Người ta nghe lại hàng xóm kể Thằng cu mạnh chạy sang bên ấy Kêu đau đầu hoa mắt đau bụng buồn nôn Ông bà thì đi ăn cỗ chưa về Hàng xóm thấy mặt thằng bé, lúc đỏ lúc trắng. Gặng hỏi là nó có ăn gì lại hay không? Thì nó bảo là con rắn của ông nội nhốt ở trong xô sau bếp, hóa thành người, trèo ra mà cắn vào tay nó. Nghĩ là trẻ con ăn nói linh tinh, người ấy túm tay xem thì quả thật là có vết rắn cắn. Nhưng vẫn phải chạy sang xem là con rắn gì, để con biết đường mà chạy chữa. Sang đến nơi thì tận mắt nhìn thấy con cặp lê bò nhanh xuống cống nước, thoát mất dạng. Thằng cô mạnh lúc đấy cũng chạy về theo. Vào đến sân thì lên cơn co giật ngã lăn quay. Xùi cả bọt mép. Đến đây thì ai nấy đều lắc đầu. Chết không. Rắn cặp nia nó độc lắm. Ai lại nhốt ở trong nhà thế này. Khổ thân thằng bé. Mà cái giống này răng nó bé. Cắn còn không biết đau là gì cơ ấy. Tiếng khóc lại rú lên. Người ta chen nhau vào xem. Chỉ thấy thằng bé bây giờ hai mắt trợn trắng, mồm há hốc, cả người tím tái. Tay chân rũi thẳng ra như khúc gỗ, đạch đạch lên mấy cái rồi ngoặt cổ sang một bên, tắt thở. Bà soạn ngã vật ra ngất lệp, còn ông cách thì đứng đó, lạo đảo, mồm lầm bẩm những câu vô nghĩa. Cháu ơi! Ông giết cháu rồi! Quỷ! Là quỷ nó làm đấy Là quỷ nó giết cháu tôi đấy Tất cả mọi người đứng đây Nghe đến thế ai nấy cũng dùng mình ớn lạnh Tựa như là có một thứ vô hình gì đó Mang theo mùi tử khí lạnh lẽo từ ngoài cổng đi vào Luẩn quẩn Chỉ là người ta người trần mắt thịt Không nhìn thấy được Ông cụ phán trưởng họ Vừa chạy vội về nhà run dậy mở tủ trè Lôi ra cái quấn da phả, chạy ra giữa nhà, run run thò tay lần từng trang mà xem cho kỹ. Xem đến đấy thì giật thoát mình. Ông cụ cảm giác như ngoài cửa có người đang nhìn mình chăm chăm. Cụ quay ra thì tá hỏa, khi thấy là thằng cu mạnh, cháu ông cách, đang đi theo hình bóng một người thanh niên, trẻ lắm, ăn mặc như địa chủ ngày xưa, dắt nhau ra ngoài cổng. Hai con chó trong củi nhà ông cụ Ở trên hẻ rên ư ử Cào soàn soạt soàn soạt đòi chui ra ngoài Ồ mạnh ơi Mạnh Vợ ông Bà cả gái từ sau cánh cổng lao vào sân Mặt cũng tái xanh tái xám Ném cái nón ra hè hoảng hốt Ông ơi Thằng thằng cháu ông cách chết thật rồi Không cứu được ông ơi Độc độc giạt nước chạy tím tay hết cả người Tôi vừa từ bên đấy về, hại lắm ông ạ. Ông cụ nghe đến thế thì khiếp vía. Vậy vừa rồi ông gặp là vong hồn của thằng cô Mạnh hay sao? Thế mà sao nó sang đây nó lại chỉ đứng nhìn ông chầm chầm, mà ông không hay biết gì? Cảm giác lạnh buốt cả sống lưng, lan xuống lòng bàn chân, làm cho ông cụ phán bất giác run lên bần bật. Ông chật nghĩ đến bóng người, đi cùng hồn ma của thằng cô Mạnh, Có khi đây chắc chắn là cái con quỷ ở trong dòng họ thôi chứ còn gì. Bỏ mẹ rồi. Thật sự là quỷ về nhà ông. Chuyến này e là lành ít giữ nhiều. Ông còn đang ngồi thử cả da thì bà cả gái vỗ bàn. Này! Ông làm sao đây? Ông nghĩ cái gì mà đỡ cả da thế? Ông cụ phán giật mình. Đoạn dặn dò, bà, bà bà sang bên nhà cách, xem có cái gì thì phụ giúp nhà người ta. Tôi, tôi cất dọn các thứ rồi sang ngay. Bà cả gái gật đầu xuống bếp, rút siêu nước bà cắm từ lúc sang bên nhà ông cách. Đang lúi húi rót nước vào phích, thì bà nghe tiếng hô thất thanh của chồng ở trên nhà. Bà lao lên trên thì thấy chồng bà ngã lăn ra, đôi mắt trợn trắng rã, tay chân dãy đảnh đạch. Tay vẫn còn đang quở quạng. Mồm của ông cụ phán méo sẹo sang một bên. Bà cả gái tái cả mặt. Ông ơi! Ông ơi! Ông làm sao thế này ông ơi? Chúng mày! Chúng mày ơi! Vào xem bố mày này! Con mèo nhà ông cụ phán nuôi đã lâu năm. Bỗng từ trong buồng đi ra kêu ré lên. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc. Đoạn lao vọt ra ngoài Nó gầm gừ đứng đó Đuôi của nó uốn uốn Nhìn ông cụ phán đang dễ đành đạch Rồi sau đó Nó nhảy tọt lên trên Ban thờ Cứ thế mà giít lên ghê giận Con mèo vổ đổ mấy cái bát hương Lăn lóc ra đất Rồi nhảy xuống lao ra cửa sổ biến mất Bây giờ Ông cụ phán mới từ từ hồi lại Ngồi thở hồng hộc Nhìn vợ nước mắt ngắn dài Có quỷ rồi Họ nhà này Vô phúc rồi bà ơi Chết rồi Bà cả gái ngây người nhìn ngang nhìn dọc, thấy bát nhang trên ban thờ, đã rơi tan tành ra đất. Câu đối bằng gỗ ở trên ấy viết mấy chữ ngoạch ngoạc cũng tuột đinh rơi xuống nằm chồng trơ. Ông nói cái gì? Quỷ nào? Quỷ ở đâu? Ông cụ phán đồm cồm bò dậy, nhìn ra gốc cây vả cổ thụ, không biết đất trồng từ đời nào. Ông chỉ nhớ là khi ông được đẻ ra, nó đã sừng sững ở đấy. Ông dôn dày bảo vợ. Họ nhà mình. Ở trong họ này có người chết trẻ lâu đời rồi hóa quỷ. Này về bắt con cháu theo đấy. Con nhà Hùng Linh vừa chết. Lại đến lượt cháu nhà soạn cách. Thầy cũng đã phán rồi. Này nhà mình lại có điểm. Đúng là họa to rồi. Bà cả gái nghe xong thì tái mặt. Đầu bà ù đi, bà nhớ lại mấy hôm nay, bà cứ làm mộng, thấy có người thanh niên trẻ lắm, khuôn mặt trắng bạch, ánh mắt sắc như dao câu, đứng ở ngoài cổng, nhìn bà chầm chầm, nhách mép cười. Liên tục một tuần liền bà nằm mơ như vậy, giật mình tỉnh giấc, lúc ấy đợn 2-3 giờ sáng. Bà hãi nhưng không dám kể cho lợi chồng nghe, vì sợ ông ấy bảo bà mê tín, nay thế chồng nói như vậy. Bà bồi hồi kể lại cho ông cụ Phán. Ông Phán đã hãi thì lại càng hãi hơn, đến mức tuyệt vọng. Có phải là người thanh niên trẻ, hai cái tay vảnh dài nhọn lên trên vậy không? Bà gái há hốc cả mồm gật gật đầu, ông Phán mêu máu. Đúng rồi, là ông Mãnh Tổ nhà mình. Tôi nghe các cụ kể là ông Mãnh Tổ chết oan, không nghĩ là đến mức này. Bà nội ơi họ nhà mình vô phúc rồi Có trách thì cũng trách các cụ gây họa Để giờ con cháu đó phải còng lưng mà gánh Bây giờ ở đầu bên hải phòng 4 giờ cậu Tẩy và Môn Phọt đã có mặt Ở nhà chị Dung bị ma giấu lúc sáng sớm Cậu vào trong sân nhìn quanh một vòng Thấy âm khí nồng nặng Nhìn vào trong gian buồng Thấy bên trái lại có khói đen bốc ra mù mịt trứng khí mút trời. Môn phọt khịt khịt mũi. Cậu ơi! Con hàng này nó cũng vừa miệng đấy. Thế chiến luôn hả? Chồng chị Dung cùng với gia đình nội ngoại chạy ra cung kính. Đón cậu. Anh chồng đau khổ. Cậu đây rồi. Nhà chúng con mong cậu mãi. Vợ con từ lúc ngoài bãi về. Nó cứ như là người khác ấy. Nó ăn không biết no. Nó sợ ánh sáng Con không biết là phải làm sao cậu ạ Cậu tẩy nhìn các cụ nhà này Từ tốn chào hỏi Xong xuôi cả đám kéo nhau vào nhà Muôn phọt ngó nghiêng Đánh giá ngôi nhà một lượt Thấy chạm trổ rồng rết câu đối hoành phi cột lim Thì gật gù Ai cha cha khá nhẹ Nhà này chắc các cụ làm quản định Bố chồng chị Dung rót nước Châm chè đẩy về phía hai người Nghe thầy Phọt nhận xét, ông cụ cười, dạ không đâu thầy, cụ thân sinh nhà tôi trước là ông đồ thôi ạ. Ngồi nước nôi một lúc, hỏi han qua loa vài câu, thấy trời đã sầm tối, cậu bảo, thế vợ đâu? Lôi lo ra đây, tôi làm cho nhanh rồi còn về. Môn Phọt huyết vai cậu cười gian. <cười> về làm gì sớm mà cậu, em bưởi, em hẹn cậu. 4 triệu Đấy là còn khuyến mại rồi đấy Chứ như giá bình thường là em mới lấy 6 triệu Cậu có tiền chưa mà về Chưa thì thôi Sang bên nhà lão đồng ngủ tát Lúc nãy trước khi đi Tôi với lão đồng cũng chuẩn bị giải đệm sẵn ra trong cái hố quan tài Đêm này cậu cứ vào đến nằm Vừa êm vừa ấm Chứ không cậu mà về Đêm hôm nó cầm rào nó vào Nó cứ cổ cậu Rồi ai chịu trách nhiệm <cười> Nói xong lão cười khủng khủng Làm cho gia chủ ngây ra Nhìn hai thầy trò chầm chầm Cậu tẩy đỏ mặt Không có gì đâu Vòng nó nó bám từ ngoài kia Nó về theo ấy mà Thôi thì gia đình cứ mang Cái cô ra đây tôi, tôi, tôi làm cho nó khỏi ngay ấy mà Mới giờ từ trong buồng anh chồng ngã lăn ra đất lồm cồm bò ra ngoài mặt tái mét lắp bắp. Cậu ơi, cậu vợ vợ con nó không chịu ra da. nó rờ tay, nó quắp lại như là cái chân gà ấy, trông kinh lắm mà, mà, mà, mà chẳng hiểu sao nó khỏe lắm cậu ạ. Cả nhà nghe xong đứng bật dậy lo lắng ngó vào cậu tẩy nhấp một ngụm trè khà một cái đoạn nhìn môn phọt hất hàm môn phọt hiểu ý đứng lên Khạnh khạng đi vào. Đâu? Thế mà đâu? Có cao thủ bắt ma ở đây mà còn dám bố lão. Lão vừa thò đầu vào trong, thấy thị Dung đang ngồi trên giường, đôi mắt gầm gồm, nhìn mình chầm chầm như thách thức. Đảo mắt nhìn xem cái vong quỷ, nó nấp, nó nú ở chỗ nào. Rồi một hồi mở cửa, chắp tay sau đít. Con kìa, mày có biết chú mày là ai không? Hả? Mẹ bu tiên sư, cái bọn mà đói mà khát chúng mày. Dạo này to gan vậy? Đoạn thầy bắt đầu đi đến chỗ cuối giường, thỏ tay tháo chốt mở bung cửa sổ. Ánh sáng cuối ngày từ bên ngoài chiếu vào. Thị Dung đang ngồi trộm hỗm, bỗng nhiên co giống gió. Ngã vật ra giường mà gào lên tre tre. Đóng cửa vào. Đóng cửa. Đóng vào. Không tao giết mày bây giờ mày là, mày là ai Đoạn thị trồm người Như sắp sửa lao đến vồ thầy muôn phọt Làm cho người nhà kinh hãi Chạy hết ra ngoài sân Ai nấy mặt mày tái mét Cậu thầy bây giờ mới lững thững đi vào Vừa dòm thấy bộ dáng của thị dung như vậy Cậu mỉm cười Nghiêm giọng Cái gì Mày có biết tao là ai không Thị Dung đang hung hăng, muốn dọa thầy Môn Phọt. Vừa thấy cậu đi vào thì ánh mắt nhìn lên người cậu từ trên xuống dưới một lượt. Đánh giá xong thì ôm bụng, cười khanh khách. Hai thầy trò nhìn cái vong. Môn Phọt bị sỉ nhục thì giít lên. À con này, mày nhờn với chúng ông hả? Con già mày thích vỡ mồm hay vỡ mỏ hả? Cậu tẩy tiến đến, vỗ đánh đốp một cái vào đầu thị. Thị ngã bật ra giường. Một cái bóng đen lao từ trong người của thị ra cửa sổ, biến mất. Môn phọt, dậm chân. Ồ kìa cậu, nó chạy mẹ mất rồi. Cậu làm ăn như cứ chó thế là chứ nào? Đây? Cậu tẩy mỉm cười nhìn thị dung, hai mắt nhắm nghiền. Vòng đã bị đánh bật ra. Chạy sao? Nếu nó có bản lĩnh. Xong, cậu lại chắp tay sau đít thủng thẳng đi ra. Môn Phọt chả hiểu mô tê gì. Cậu vừa ra thấy bốn người từ ngoài sân lao vào. Bà mẹ chị Dung rú lên kinh hãi. Thầy ơi, thầy ơi, bà bà bà, bà thông ra bị vong ốp rồi. Mắt trợn cả lên. Chúng, chúng còn sợ quá. Môn Phọt lao ra. Thấy hồ có ma, lão nhanh chân chạy vội ra lấy lè với cậu. Lao xuống sân trả may. Đúng lúc con chó nhà gia chủ nó xích ở ngay cửa là xông ra, nó gặm cho một cái vào chân. muôn phọt đang hăng máu, thấy chân buốt nhói lên như ong đốt, ngã lăn quay. Đồ nào, đồ nào. À, thì ra là con chó đẻ mẹ mày. Con chó sủa inh ỏi, giật sợi dây xích căng lên, đòi lao đến cắn tiếp. Già chủ thấy thầy bị chó cắn, chảy cả máu, tướp cả chân, rách cả quần, thì ai nấy cũng ái ngại cậu tảy bước ra. Con chó vừa nhìn thấy cậu thì cụp luôn đuôi, chạy vào xó nằm im re, không cả dám ngẩn mắt lên nhìn. Mụn phọt đang ôm chân lê lết thì bị bà mẹ bà mẹ chồng nhà chị Dung vồ lấy vả cho một vả lăn lông lốc. "À à à. À mày lại còn đánh lén không hả? Được rồi, mày biết tay ông." Đoạn lão phất tay ý bảo cậu lui ra. Để cho một mình lão báo thù Lão lồm cồm bò dậy Đôi mắt của lão như là tué lửa Mồm bắt đầu Lầm bẩm thần chú Anh yêu kẻ siêu à, Tài siêu tài siêu khắp loài khắp loài Hô xong Nhìn bà mẹ chồng đang ngồi trồm hỗn như con ếch Mắt phủ màng trắng Dãi rớt chảy đầy mồm Thầy vung sợi dây phép đầy uy lực Vụt đánh vèo một cái Dây phép xé gió lao đến Đánh đốp lên đầu bà mẹ chồng Chỉ thấy Con cái bà mẹ chồng ánh mắt Cụp xuống lưỡi vắt sang một bên Nhà răng trợn mắt Cứ như là trâu hút cột điện Mồm dít lên như là người bị sặc nước Một cái bóng đen lại thoát xác Bay ra như là tên lửa Nhắm thẳng anh chồng và đám người đang run dậy Đằng sau lưng cậu Cậu nhích mép cánh tay khẽ động Một tay khác Ống tay áo đỏ lừ, cổ tay viền vàng lấp lánh, móng tay dài nhọn như muốn túm lấy cái bóng đen. Nó hất ngược trở lại xác của bà mẹ chồng, rồi sau đó trợn mắt nhìn cậu. Không biết là cái cánh tay vừa rồi nó từ đâu ra. Cũng không biết là nó đang đối đầu với kẻ nào. Cậu cười cười, hai mắt của cậu trợn lên. Trên đầu của cậu hiện lên vây đỏ lấp lánh. Toàn thân nhô ra một cái đầu rồng, nhe nanh múa vuốt, dít lên long trời lở đất. Con vòng đưa tay lên bịt tay, thầy muôn phọt cũng chấn động, đầu óc ù cả đi. Cậu ơi, thôi thôi thôi, thôi thổng mà nghĩ. Hình ảnh cái mồm con rồng, từ bên trong bay ra vô số những chữ nhỏ ly ti Thành một vòng vây khóa luôn con vòng vào giữa. gia chủ đứng đằng sau thì không nhìn thấy, chỉ ngây ra nhìn cậu. Chỉ thấy cậu đứng sừng sững giữa sân, nhìn người nhà mình. Thế mà sao cái vòng nó lại tỏ ra đau đớn thế kia? Cậu thu bóng lại, lại chắp tay sau đít tử tốn. Người vốn dĩ là vong tốt, chết khổ chết sợ. Nhưng tâm viên ý mãn, cho nên mới hóa quỷ. Vừa rồi thật ra cậu định một chiêu kết liễu luôn con vong. Nhưng lúc phép của cậu muốn say nát hồn thể của nó thì lại bị một lực lượng kinh khủng cản lại. Cậu đảo mắt, biết được cơ duyên. bấy giờ mới thở dài. Đúng là ý trời đây. Cậu đi xuống sân lôi bà mẹ chồng, ném ra giữa nhà. Môn phọt cùng mọi người không hiểu, đành quay tròn xung quanh. Cậu ngồi trên ghế nhìn con vong, đang cúi gặm mặt. Biết bản thân mình chuyến này húc phải xe bò, không dám phản kháng. Sinh thời tên gì? Chết đã lâu chưa? Con Vong khóc lóc một hồi, rồi môn phọt sốt ruột, dở đồ nghề, toan chuẩn bị tra tấn. Cậu dơ tay cản lại. Bây giờ con Vong mới mếu máu. Số hổ lắm, nuôi con khôn lớn. Để rồi chúng nó bất hiếu, không lo cho cái thân già này. Bỏ nhà đi lang thang, chết trôi từ Thái Bình về đây. Mọi người nghe xong thì mới vỡ lẽ. Con Vong ngồi khóc một lúc, quỷ khí trên người bốc lên ngồn ngột. Một lúc sau thì toàn thân trở nên trong suốt, hiện ra bộ dáng là bà lão gầy gò. Nhưng khuôn mặt vẫn hiền lành phúc hậu. Cậu dịu giọng Thế có thủ cố án gì với nhà này không? Sao lại đeo bám người ta về đến tận đây thế này? Con vong sụt sồi quẹt nước mắt, lâu lâu run lên từng chập. Không, đói quá. Theo về để xin ăn mấy ngày rồi đi. Chứ không dám ở lâu. Cậu tẩy rót trà nhấp một ngụ, rồi tiếp. Thế con cái như thế có oán thán gì chúng nó không? có muốn về thăm nhà không? Con vong nhìn cậu Cậu nhìn thẳng vào ba già mặt trắng bạch Nhưng trên đầu lại có ánh hào quang mờ mờ Cậu mỉm cười thở phào Bởi vì lần này cũng nhẹ nhàng Không phải tra khảo nhiều người ta Đâm ra tâm mình cũng ánh nấy Dạ không Từ xưa tới nay nước mắt chỉ có chảy xuống Chứ có bao giờ chạy lên đâu. Thôi thì cứ thuận theo lẽ thường tình vậy. Cậu mỉm cười vỗ tay đánh dầm một cái. Cả nhà cùng với môn phọt đang chống cầm xem. Thì giật bắn cả mình. Cậu nghiêm nghị cười ha hạ. Đoạn nói. Người có duyên với Phật. Oán khí lại tẩy sạch. Sống khổ chết khổ nhưng chưa từng làm điều ác. Chỉ là đói quá làm liều. Này ta phán người trực tiếp về cõi nếp bàn. Kiếp sau không cần quay lại làm người nữa. Người có cam tâm hay không? Môn Phọt cùng với người nhà bên kia. Nghe thấy cậu phán như thế thì dùng mình. Khiếp sợ không thôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cậu cậu cậu cậu cậu, cậu hôm nay. Oai wow, thi. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Đảo mắt nhìn sang con vong. Thì quả thật nhìn thấy có ánh hào quang mở ảo. Lão cũng gật gật đầu. Cuộc đời lão cũng đã bắt vô số ma quỷ. Hôm nay lần đầu tiên gặp con vong thuần khiết đến như vậy. Vòng nghe cậu nói thì gật đầu. Hai tay đưa lên trước ngực. Nhắm mắt niệm Phật. Cậu quay qua bảo gia chủ. Người nhà này hướng ra cửa. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho người ta thăng lên cõi trên. Ở bên ngoài trời đã tối Gió heo may thổi qua Làm cho những tán cây trong vườn khẽ rung rinh Từ ngoài ngõ Trong mắt của cậu và môn phọt Nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng trói Bay vào trong sân Rồi vỡ vụn Rời ra vô số những cánh hoa sen mờ ảo Vừa rơi xuống đất thì biến mất Môn phọt khiếp sợ Khi biết cõi Phật là có thật Bóng dáng 5-6 vị thiền sư ở trên tầng không Cậu tẩy vỗ bóp một cái vào đầu bà mẹ chồng chị Dung. Một bóng người bay ra sân, được những cánh hoa sen nâng nêu, đưa lên đứng nép sau mấy vị thiền sư nọ. Cậu khẽ niệm Phật hiệu ngẩn đầu, nhìn lên vầng sáng từ từ tan biến. Sau một hồi, cậu mới quay lại ra chủ. Viên mãn rồi đấy. Vòng có duyên với cờ Phật. Lúc sinh thời là hành thiện tích đức, công đức ngút ngàn. Cho nên được trực tiếp đón về cõi cực lạc, yên tâm tu tập. Thế không sao đâu. Thế bây giờ chúng tôi xin phép gia đình để về bên nhà. Cậu bước ra ngoài hè. Ở trong nhà muôn phọt thỏ tay tốm lấy một triệu chủ nhà, công đức. Còn... Bán luôn thêm mấy lá bùa, kiếm thêm triệu nữa. Lão dặn, Thì cứ đeo trong người nha. Trừ ừ. lúc nào tắm, Thì tháo ra. Còn lúc đi yeah. cũng phải đeo. Chỉ độ một tháng sau là ổn. Nha. Có gì, ai cần thì cứ giới thiệu. Sang bên thầy. Nha. Nói xong, Lão vội vàng chạy theo cậu, Đang thong rong. Ờ, ơ, thế... Thì hai thầy ở lại dùng bữa cơm. Cậu phất tay áo, leo lên xe của Môn Phọt. Hai thầy trò đèo nhau như bay, về thẳng bên nhà lão đồng. Đến ngã ba, một bên là đường rẽ sang lão đồng, một bên là về nhà cậu. Môn Phọt lia đèn một cái, thì giật mình suýt nữa ngã lăn ra đất, lão rú lên. Ôi, ôi, ôi dồi ôi cậu ơi! Cậu tẩy đang suy nghĩ vẩn vơ. Nghe tiếng hô thì giật mình thò cổ. Cậu chóng váng khi nhìn thấy. Con bưởi dở đang ngồi ở hòn đá ngay bên mép đường. Nó thấy cậu đi đến. Nó vuốt mái tóc. Mấy năm không gọi sang một bên. Bết bết. Không biết con này nó nhặt đâu cái váy trắng, Cũ nát, ố màu, mặc lên người. Nhìn thấy cậu. Nó cắn cắn ngón tay bẹn lẽn. <cười> Anh này... Anh nhảy về đấy. Lão môn phọt phanh xe két kèn kẹt, mắt đảo ngang đảo dọc méo máu. Cậu tẩy há mồm ngây ngất nhìn con bưởi, đứng ở trước mặt. Môn phọt thèo thào. Cậu ơi, tôi, tôi tưởng là là dàn xếp ok, để, để mang tiền về trả nó cơ mà. Con bưởi lao đến vổ lấy tay cậu, hất văng môn phọt ra. Cậu cũng theo cái xe đổ dầm xuống. Con bưởi loạn trọng, nằm đè luôn lên người cậu. Mùi cứt vịt bay lượn đâu đây? Mùn phọt lẻ lưỡi, nhỏ nước bọt. Cậu tẩy thì mặt cắt không còn một giọt máu, dẫy đành đạch. Ồ, ơ, okay, kìa, okay, ơ, kìa, cô bưởi, cô bưởi, bỏ ra. Con bưởi được đè lên người cậu. Ôi dồi ôi, sao cái bờ vai đấy nó vững nó chắc thế? Sao mà người cao to thế? Nó cười hi hi, rúi mặt vào ngực cậu, hít một hơi. Nhõng nhõng nhẹo nhẹo. Thôi, người ta nghĩ rồi. Người ta trả thèm tiền nữa. may giờ người ta chỉ thèm anh Tảnh thôi. Anh đẩy làm người yêu bưởi nó. Môn Phọt nghe thấy con bưởi. Nó phun ra mấy câu long trời lở đất. Lão há hốc mồm ra. Nhìn cậu đang bị con bưởi nó cưỡng chế. Lão xòe bàn tay gân quốc tự vả đánh bốp một cái vào mặt mình. Để đảm bảo là mình tỉnh, chứ không phải là mơ. Ôi, ôi, dồi, ôi, con, con, con bưởi. Con bưởi nó thích cậu mình. Ôi, ôi, ôi, bây giờ cậu dãy ra được. Con bưởi lồm cồm bò dậy Mặt cậu tái như là trúng gió. Ờ, không, bưởi, bưởi ơi, như thế này nhá. Tôi, tôi với cô bưởi là có họ. Yêu nhau làm sao được? Cô bưởi... Con bưởi nhặt cái nồi cũ, cạo cạo nhọ nhồi, chát kẻ lên lông mày, trông to như là con lươn. Lại không biết lấy đâu hộp phấn bông lúa, đắp lên trên mặt trắng bạch như là thiên ma dạ xoa. Nó hiếp mắt nhìn cậu. Họ gì kệ là họ đứa anh đẩy, họ cọ giết nhau, một cái là hết họ. Mẹ em đục em lấy chồng nhưng mà... Em là phận gái cao sang quyền quý em tả ngang. Bây giờ gặp anh tẩy thì chỉ phải lòng anh tẩy thôi. Cậu nghe đến cái câu họ cọ đít nhau là hết họ thì choáng váng, dựng tóc gáy. Cậu vội vàng co giò, chạy như ma đuổi, hướng thẳng về nhà lão đồng. ấy thế nhưng con bưởi nào có buông tha, thấy cậu chạy thì nó cũng lao ra sau hòn đá, rút luôn con dao bầu. À, đứng lại. Đứng lại, đẩy, đẩy, đứng lại. Nói xong, nó vắt chân lên cổ đuổi theo cậu. Cái váy loằng hoằng vướng víu, nó tốc bẻ váy lên đến tận rốn, mà đuổi. Cậu chạy một đoạn, thấy con bưởi đằng sau như ma nữ đang truy sát. Cậu trợn mắt lên. Chết, chết, chết, chết rồi, chết tội rồi. Thầy Phọt nhìn thấy một màn này thì cũng choáng váng. Cậu ơi, chạy, chạy, chạy, chết, chết rồi. Đồng ơi Cứu ra Cứu ra Lão chạy đến vớ lấy con xe máy Toàn lao theo cậu Thì đúng lúc có cái ánh đèn lóa mắt Chiếu đến Lão chỉ thấy con xe 15A4 số 1 Dừng khực ở trước mặt Trên xe hai người phụ nữ lao xuống Mợ Hồng mặc quần vải loe áo sơ mi trắng nhét vào trong quần Chân sỏ quốc nhọn hoắt Cô Kiều Như thì mặc quần áo thể thao Chân sỏ giày trắng Đầu đội mũ lưới chai Mắt đeo kính dái dê thâm xỉ xỉ Trông cứ như hội người mù Cả hai xuống xe Bây giờ Mợ Hồng mới hỏi Anh Tẩy đâu? Tôi nghe là lão đồng lão bảo Là có con nào đòi, đòi đòi tán anh Tẩy của tôi? Thế, thế cậu của ông đâu? Mộn phọt cuống cuồng, muốn ngã lăn ra đất, lão run run chỉ tay. Cậu bị bị bị bị con bưởi nó đổ anh. Ch chạy đằng kia. Hai mợ nghe xong thì bóng dồn lên não, mắt đỏ như mắt cá trầy. À! Mày à mày chứ lại còn định còn định làm tiểu Tam nữa. Ở đây chỉ có tiểu nhất và tiểu nhị thôi, nhà này không chấp nhận tiểu Tam. Đi em Đoạn hai mợ chui tọt vào trong con xe Đen như con bọ hung Ở trên đầu lồng bốn cái vòng Rú lên Bánh xe quay xèn xẹt một cái như tên bắn Chạy theo hướng thầy Phọt chỉ cát bụi mù mịt Chó cả làng Chó mõm ra sủa đến rát Cả cuống họng Chuẩn bị cho một cuộc đại chiến Thầy Muôn Phọt cũng vội vàng co chân đạp nổ máy Xe rồ ga vọt lên Ở bên này Cậu tẩy chạy sang nhà lão đồng, toàn quay người đóng cổng. Vừa khép xong, chạy lên đến hè thì đằng sau lưng nghe đánh đùng một cái. Cánh cổng nhà lão đồng ập sang hai bên, long lên sòng sọc. Vợ chồng lão đồng đang kiểm kê sổ sách, nhìn thấy cậu thì cười te tuép. Thế nhưng chưa đầy 10 giây sau, thì mặt bà đồng tái mét, nụ cười tắt ngấm. Nhìn thấy đằng sau lưng cậu con bưởi sách giao bài lừ lừ đi vào. Lão đồng rú lên chết, chết, chết, chết, chết, chết mẹ rồi Cậu ơi sao lại dẫn nó sang đây Bà nó ơi Bà nó Bà đồng vơ vội đống sổ sách Nằm trọng chơ trên đất ném lên mặt tủ Chạy ra sau lưng của lão đồng Ôi trời ơi Con bưởi giả Cậu tẩy lao ra Nhảy vào trong lùm cây Ở trong vườn Con bưởi khạnh khạng tóc váy đi vào Chồng thấy vợ chồng lão đồng kinh hãi nép một bên. Con bưởi ngồi trong nhà vứt con dao lên bàn đánh cộp một cái rồi vắt chân. Lão đồng nhìn quả chân đất đen xì xì, lông lá mọc như là lông khỉ. Mà ý định tí nữa đi hát karaoke tan vỡ. Con bưởi dòm dòm một vòng. Anh tải tẩy đâu? Hút động cho tí mu chi què, tí hát karaoke tê. Gọi nó quê hương như túi thỏng mới. Lão đồng méo máu. Đang yên đang lành lại mắc vào cái thế này. Chọc vào cái giống dở. Mà nó lại còn mang cả vũ khí. Thì chết. Đúng lúc ấy đánh rào một cái. Con xe ô tô rừng khựng ở trước cổng. Máy xe không cả thèm tắt. Đèn pha dọi vào sân sáng choang. Hai mợ nhảy bổ xuống sân. Con chó nhà lão đồng. Cắn nãy giờ muốn rụng cả hàm. Vừa mới nghỉ được một tí, lại tiếp tục trồm lên mà sủa tiếp. Mợ hồng chạy vào đến sân dít lên. Ông Đồng! Ông Đồng! Đứa nào bắt đạt anh Tẩy? Đứa nào? Cô kiểu như cũng xách theo cây gậy bóng chảy lao đến, ngó ngang ngó dọc. Lão Đồng thấy hai mợ thì như là chết đối vớ được cọc, hất hàm. Bưởi ơi! Bưởi! Vợ cậu đến kia kìa! Mày ra mà nói chuyện... Hai mợ đảo mắt, nhìn thấy con bưởi thì há hóc cả mồm suýt nữa phì cười. Cô kiểu như tay lăm lăm cây gậy bóng chảy xông vào con bưởi. Con bưởi đang ngồi vát vẹo, thấy bóng dáng hung thần thì rú lên. Ơ, ơ, chị định làm mỉ em đấy, chị định làm mỉ em đấy. Mợ hồng cũng xông lên túm lấy con dao trên bàn dứ dứ về con bưởi. Sao? Con này, sao? Mày muốn bà mày xẹo mẹ mày đi không? Mày có biết là anh Tẩy có vợ rồi chưa? Hả? Con bưởi bình thường cả làng phải sợ. ấy thế mà hôm nay làm sao? Đối diện với hai mợ thì bao nhiêu điên dại bay biến. Nó ôm mặt tự nhiên khóc tu tu. Nước mũi còn chảy thề lề. Chảy gần đến chỗ cầm thì lại xịt một cái tụt vào trong lỗ mũi. Nhưng mà... Nhưng mà anh Tẩy... Tài... Anh Tẩy ăn tổm vịt của mười ấy. Mất đến bốn triệu cơ. Ừ, ừ, ừ, ừ. Hai mợ nghe đến đấy thì choáng váng. Cái quái gì thế? Cậu cậu tẩy đi bắt trộm vịt để người ta đến đến ăn vạ. Mợ hồng toan hỏi thì lão đồng mới đi lên. Thôi, mợ ơi, trả tiền nó cho xong đi. Chứ không nó phá sập nhà quán bầy giả. Bây giờ muôn phọt vừa lao đến sân Nép sát vào đằng sau lưng của láo đồng Sao rồi Ổn chưa Hà Đồng Mợ hồng móc luôn 5 triệu Ném cho con bưởi Cầm một con dao dữ dững Tao nói này Từ nay cấm tiệt không được động đến cậu của tao nghe chưa Không là tao cắt mẹ mà đi đấy Con bưởi ôm tiền gật đầu Thòa tay xin lại con dao Đi nhanh ra cửa Lúc đi ngang qua tự nhiên nó đứng sững lại. Nó quay sang nhìn thầy Môn Phật chăm chăm, cái đầu của nó nghiêng nghiêng. Thầy Môn Phật bị nó nhìn thì tự nhiên nổi hết cả da gà. À, à, à, à, nhìn, nhìn, nhìn cái gì đây? Nhìn, nhìn tao làm gì đấy? Con bưởi tự nhiên cười khúc khích. <cười> anh anh Phật nhạp tai nhé. <cười> Nói xong nó ngoe nguẩy cái đít đi ra cổng. Lão đồng ở bên này cũng trợn mắt rồi lão rẽ lên cười như lời yêu tinh. Lão đi vòng quanh môn phọt. Ối dài ơi phọt ơi. Con <cười> bưởi nó không tán được cậu thì chuyến này nó đặt mày vào trong trái tim rồi. Chết mẹ rồi, chuyến này anh em mình ăn gà vịt ngập mồm rồi. <cười> Môn phọt cả người rôn dậy, mặt trắng toát, tốm cổ lão đồng. Tiền sư thằng Đồng, mấy mẹ cái mổ mày đi cho tao. Bây giờ, mọi người mới dắt díu nhau, đưa cậu về nhà yên bình. Lão đồng cười khanh khách, lên xe vẫy vẫy tay. Thôi, tao không chơi với anh em nữa. Bây giờ tao bận, tao có việc quan trọng. Lâm sẹo mới bị môi. Đéo gì... Mày định đi mát massage gội đầu một mình chứ gì? Lúc nãy vợ chồng đếm tiền Đâu ra đấy tao biết thừa Anh em huynh đệ thế đấy Lão đồng già vừa nghe Đoạn đá chân chống xe đánh cạch một cái Lão lấm lép Nhìn trước, nhìn sau Chừng như lão cẩn thận lắm Đoạn lão vẫy vấy tay Cho lâm sẹo với môn phọt lại gần Ra đây Ra đây tao bảo Có cái gì mày lỡ luôn đi Tự nhiên bị bí, bí mẩn mật mật Mải định đi buôn hàng cấm mà mà nghiêm trọng thế. Lão Đồng cẩn thận kéo hai thầy trò ra tận ngoài ngõ, còn nhìn vào bên trong xem cậu mấy các mợ đã yên vị chưa, rồi thì thầm. Ta bảo lại, có cái phê vụ này bí mật, tuyệt đối không được nói với cậu. Chứ không cậu bồn civic bỏ mẹ, cậu lại kiểm điểm cho. Đoạn lão cười hi hí. hí. <cười> chả lại em Yến. Họ đọ mày đâm xe đổ quán ấy, nhớ không đâm. <cười> Lâm Sẹo vừa nghe đến bà Yến thì giật mình, thôi chết. Tự nhiên đồng già nó nhắc đến là sao? Hay là mụ này bây giờ dở quẻ muốn bắt vạ. Ờ ừ, ừ tao, tao tưởng là thỏa thuận xong rồi cơ mà. Có bắt đền đền nhà đâu, chỉ chỉ bảo mình đền cho cái cửa cửa cửa cuốn cơ cơ mà. Lão đồng cốc cho thằng sẹo một cái Đoạn thấp dọc em bé cái mộm thôi Mày ngu lắm Đúng là em ấy không bắt vạn Cái nhà chỉ đèn cái cửa cuốn Hôm nay Tao hẹn em Yến đi xem mấy mẫu cửa Ơ cái nào Quất luôn cái đấy Đéo gì tao đầy điền Thầy muôn phọt cao mày Thế Thế có cái gì mà bí mật như điệp viên 007 thế Mày chả hiểu gì Ý mẹ cái màu mày vào nghe đây này. Lão đồng ánh mắt gian tà. Lão cũng vừa chợt nghĩ ra một ý hay ho. Tao nói cho chúng mày biết. Em Yến. Mới ngoài 40 Đang tuổi hồi xuân. <cười> mày không nhìn thấy à? Ôi chào. Đẹp. Đẹp đến là đẹp. Mà khổ. Chồng là kỹ sư giàn khoan. Đi suốt. Cho nên có khi là thiếu thốn. <cười> Cần người bù đắp. <cười> tao đoán thế. Thế nên mấy hôm nay. Nhân cái chuyện đền cái cửa. Tao nhắn tin messenger với em ấy suốt. <cười> Hình như là em Yến bị mê vẻ đẹp trai phong độ của tao. Em Yến hay hỏi han lắm. Lại còn hỏi tao về cái vụ đi cắt tóc hội đầu ở trên huyện. Đấy. Thế là ngói ý mẹ giờ vì... Lâm sẹo với môn phọt nghe đến thế Thì gật đầu như bổ củi Ờ đúng rồi Thế có khi em Yến thấy Chủ tịch đồng chịu chơi Đẹp trai Mê mày như điếu đổ Lão đồng sướng cười hiếp cả mắt Chỉa Tổng giám đốc công ty xuất ngập Nhập khẩu quan tài chứ có phải đỏ đâu Bây giờ tao có ý thế này Để cho em ý Đắm chìm trong hình ảnh Đẹp đẹp của tao Tao nhở chúng mày giúp tao một việc. Nếu mà thành. Tao tăng lương cho. Mỗi thằng hai trăm nghìn một tháng. Lâm Sẹo bị môi. Đéo gì ít thế. Một triệu. Ba trăm. Bảy trăm. Ừ thì 500 trăm. Thế nhớ. Tối nay tao đưa em yếm đi xem cửa về. Lúc ấy cũng sầm sầm tối. Đi đến đoạn vắng ở đây. Tao dở vơ xe hỏng dừng lại kiểm tra. Hai thằng mày lúc bấy giờ mặc áo đen, mệt mặt xuất hiện để làm cướp. Xong rồi đe dọa. Xong rồi tao dở võ. Tao bảo vệ tiểu yến tử của tao. Tao đánh cho chúng mày thua liền siềng bỏ chạy. <cười> lúc đấy em yến lại chẳng mê tít <cười> Nghe đến đây. Thầy trò muôn phọt mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau, thầm thán phục sự cơ chí của lão đồng. Vỗ đùi khen hay. Ừ, ừ thì quyết định thế nhớ. <cười> Chuyến này được việc, mày ôm được người đẹp vào lòng, nhất định phải thưởng lớn như đồng nhớ. Ok, ưu tiến. Đoạn mấy lão giả mất nét lại tiếp tục vạch kế hoạch, ngày giờ xong xuôi cẩn thận. Lão đồng mới phóng xe đi, trong lòng vui sướng. Miệng hát vang. Quá khứ đời vẫn đẹp sao, à, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù ham không còn trước lão, dù thân thể hiển nhiên ấy là bé bé. Dù xa cách hai mắt tròn mắt dẹt, anh vẫn thích em yên nhắn trên cuộc đời. <cười> Thầy trò lâm sẹo, lối hối dắt nhau đi vào nhà, dọn dẹp cái bãi chiến trường. Thế mà chúng nó lại không biết, từ nãy đến giờ, thằng hói nó đang ngồi trong cái hố ẻ, ngay sát ngoài đường của nhà lão, nghe thấy hết đầu đuôi. Lão hói ngồi trong đó bí, mồ hôi mướt mải, không cả dám thở mạnh, chịu đựng cái mùi thối, mà nghe hết âm mưu kế hoạch của thằng đồng. Đấy giờ trên miệng của lão hói, vẽ lên một nét cười ác độc, Chết mẹ mày với tao đồng ơi Cứ phá cổng Đâm hố yểu nhà tao lắm vào Chết mẹ mày với tao chuyến này đồng ơi Hai thầy trò lâm sẹo vừa dọn dẹp Thì nghe tiếng của lão hói tầng hắng ở ngoài cổng Lâm U Phát U Ra đây tao bảo Quay sang thấy lão hói đang vậy vậy Thầy trò mới tò mò đi ra Lão hói cẩn thận ngó ngó vào trong Đoạn thủ thể Chả là hôm nay Nhà có con gà ngã hố phần trên Tao làm lông đang luộc trên bếp rồi Mời anh em nhậu nhẹt một bữa <cười> Cậu thì chắc là ở nhà ăn cơm với các mỡ Thì anh cho mày sang làm vài chén với tao nhỉ Nghe đến được mời ăn Hai thầy trò sáng mắt Lên gật đầu Ừ ok luôn <cười> Chả mấy khi thằng hói kiệt sĩ nhất làng nó mời ăn Đi! Đến chập tối. Lão đồng sau khi đưa bà Yến đi xem mấy mẫu cửa cuốn ở trên huyện. Lúc về đến đoạn D. Đoạn này vốn dĩ vắng vẻ. Lại đang tầm nhá nhem tối. Chẳng có lấy một bóng người. Con xe đang đi thì ảnh ạch chậm lại rồi tắt máy. Lão đồng giả vờ bực bội. Đấm vào cái vô lăng. Tiền trư! Tiền Lại giờ chứng Bà Yến ngồi ở băng ghế sau nhổm lên Có chuyện gì đấy anh đồng <cười> Cái xe Hôm lọ Anh bảo thằng Năm Nó bảo dưỡng đi sụp bình xăng Chắc là nó không phơi cho khô nước nó vào trong bình Bây giờ trục chặt Thế cô đợi anh tí nhô Anh xuống xem nó dư lão Bà Yến gật đầu, ngồi nhìn lão đồng xuống xe mở cái nắp capo ra mà kỳ cạch. Đúng lúc có hai bóng người áo đen từ dưới chân đê hùng hụt chạy lên. Chúng nó áp sát vào xe túm bà Yến lôi ra. Bà Yến nhìn thấy hai thằng mặc đồ đen xì xì, bịt mặt kín mít thì rú lên kinh hái. Một thằng hằn học, cái giọng ồm ồm như cố giấu đi giọng thật. Cầm ồm, cướp đây, mau đưa hết tiền đây, không chúng tao hiếp. À, à, à, không, chúng tao diếp. Bà Yến hết hồn hết vía, còn đang u ớ thì lão đồng từ đầu xe nhảy ra. Bộ dáng của lão rất oai phong chỉ tay. Dừng lại, chúng mày bỏ ngay người con gái đấy ra. Quân đạo tặc, phương thổ phỉ. Hôm nay có đồng công tở ở đây chú bay đừng hòng mà ác hại con gái nhà nành. Mấy câu này là lão đã lầm bẩm học thuộc ở trong phim kiếm hiệp. Một thằng áo đen quay lại nhìn thấy lão đồng. Liền nháy nháy mắt, thì cười cười. Thằng này, mày cút ngay. Đừng có nhúng tay vào việc của các ông thì các ông tha cho. Lão đồng thấy mọi thứ diễn ra đúng theo kịch bản, thì dít lên. À náo, dưới chân thiên tử nồng nộng mà quân giặc cướp lại dám nộng hành. Hôm nay, đồng công tử giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha sẽ cho chú mày biết tay. Đoạn lão khua tay múa chân trông như là con khỉ, miệng à hú à hí như Lý Tiểu Long, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Một thằng bịt mặt to con, trông bộ dáng như là lâm sẹo, không nói không rằng đi đến. Vùng tay đấm đánh bốp một cái vào mũi của lão đồng. Lão không chuẩn bị, lại nghĩ là mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo kịch bản. Nào ngờ ăn quả đấm đau đớn vào mũi, máu mũi xịt ra thề lè. Lão ôm mũi rú lên. Ôi, ôi dồi ôi, Năm ơi, Năm, Mãi, Mãi. M... M... M... M... M... M... Nói đến đây, Lão khựng lại, chợt nghĩ. Có khi là thằng sẹo nó cố tình làm như thế để cho em Yến thương mình hơn. Lão liền cố nhịn đau, quẹt máu mũi vênh mặt. Hừm, võ công của các hạ chỉ đến thế thôi sao? Đánh vào người ta chỉ như gãi g... ngứa. Tại Hà đã luyện được kim cương bất hoại Toàn thân cứng chắc như thiết như kim Thế nên mới có tên là Đồng Nào Cả hai người chúc bay vào đây mà ra đoàn Đồng mỗ sẽ đứng im cho mà đánh Đồng mỗ chỉ cần câu mày kêu than thì, thì Thì không bằng bằng con chó Nghe đến thế Hai thằng áo đen bắt đầu hùng hổ Sắn tay cười gần Đi đến Lão đồng nhìn thấy hai thằng sấn sổ đến gần Thì nháy nháy mắt nhỏ giọng Mấp máy mồm. Năm ơi. Năm. <cười> nhẹ thôi nhớ. Phật ơi. nhẹ thôi nhớ. ấy thế mà bốp một cái. Lại một đấm đấm thẳng vào mắt. Đòm đóm bay đầy trời. Lão đồng choáng ván. Thế nhưng nghĩ vẫn là đang nằm trong kế hoạch. Méo máu. À, à, à, à, à, à, chả đau gì. Bốp. Máu mũi xịt ra Chả, chả, chả đau tí nào Hai thằng kia nhìn nhau cười gần Đoạn gật đầu Cả hai thằng cứ thế xông tới đấm đá tối bụi Ban đầu thì còn nghe thấy à, à, Bình thường thôi Bốp Quá là điều đơn giản Bình Ôi gãy răng rồi Bình thường Rồi sau đó Chỉ thấy những tiếng bịch bịch bốp bốp vang lên Hai thằng áo đen đấm cho lão đồng nằm co gió dưới đất, mếu máu thẻo thào. Ờ, ờ, tao, ờ, kịch bản. Ờ, ờ. Hai thằng kia đánh cho lão đồng một trận hả hê, xong cũng chẳng thèm nhìn bà Yến, liền bỏ đi, để lại lão đồng nằm rúm gió dưới đất. Bây giờ ở bên nhà lão hói, Lâm Sẹo với Muôn Phọt bị anh em nhà lão hói lão vẩu chuốc rượu say bê xê lết, đang ngủ lăn lóc, quên cả buổi diễn văn nghệ ở ngoài đê. Tôi đã tôi đã cố, tôi đã cố để, để không bật cười. Tôi nghĩ là anh em phải cho tôi một chàng pháo tay bởi vì tôi đã cố để không bật cười từ từ cái đoạn mà mà từ cái đoạn mà mà mà gặp con bưởi rồi các. Từ cái đoạn gặp con bưởi là tôi đã cố nhịn lắm rồi. Và đến cái đoạn đoạn, đoạn sau này thì tôi cũng lại phải tiếp tục nghiến răng mà nhịn. <cười> Thật sự là phải cố Nhịn nhị tức hết cả ngực Có những đoạn mình phải phải Anh em không biết có những đoạn Cái tay này của tôi phải bóp chặt Cái, cái, cái, cái tay ghế thì không bật cười. cười Anh em thông cảm Tác giả Hà Cơ thì gần biển Tác giả Hà Cơ thì gần biển Thế cho nên là hơi mặn <cười> tôi đã nói rồi tập này nó tấu hài lắm, tập sau thì không biết, tôi cũng không biết. Tại vì trước khi mà mà mà mà, mà, mà đọc truyện trước khi live stream thì tôi cũng chỉ 5 phút, khoảng 5 phút tôi tôi liếc qua chuyện thôi chứ tôi không bao giờ đọc trước để giữ lại cái cảm xúc khi mà live stream cho anh em. Ok. À. <cười> Bốp. Bình thường thôi Bóp Quá là điều đơn giản bốp <cười> Ok Ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi xem là Ông Đồng ông ấy sẽ ra đến nỗi nào Ra cái nông nỗi gì à, Còn còn cả Môn Phọt đã bị lọt vào Ánh mắt của Môn Phọt đã va vào nàng, vào nàng Cái gì Khi ánh mắt của ta đã va vào Cái gì của nàng á sẽ chờ đợi xem là, là, là ở tập sau. Nó sẽ còn như thế nào nữa. Ok. Uh, chúng ta dừng ở đây nha các bạn. <cười> nó dừng ở đây nha các bạn. Tại vì đọc liên tục tiếng rưỡi rồi. Nó mỏi rồi. Uh, ngày mai nếu mà đọc xong sớm. Thì tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái việc uh, lúc lúc cái đoạn mà cậu Hà cơ cậu ấy có chia sẻ là là vớt xác vớt xác uh, người tại sao là phải dùng những cái tuổi như tỷ dụng như tuổi Dần chẳng hạn thì ngày mai tôi sẽ chia sẻ cái này nó cũng có có một số những cái lý thuyết dân gian như thế em cảm ơn chị tai đã tặng sao thì ok đến ngày mai anh em đến ngày mai giết sẽ tiếp cho anh em. Tại vì bây giờ muộn rồi mà tôi vẫn còn chưa thu xong cái để mao sơn của sáng ngày mai cho nên là mình nghỉ đi để mình nghỉ ngơi một tí lúc mình thu nốt. Anh em nhớ là nghe cái chuyện này thì đừng không ăn, không ăn là một nhá. Không không ăn cơm là một, không uống nước là hai không ngồi trong giờ học là 3 và nôm na là như thế. Ok. Đừng đừng đừng đừng đừng, đừng làm những việc đó và nghe chuyện à, Vũ Thế Hoàng anh đâu có có phải là tác giả, anh đã nói anh vẫn luôn nói mà. Anh có thể đọc chuyện cho anh chị em nghe những level rất là khó anh tin là anh làm được đọc livestream khó hơn nữa anh cũng làm được nhưng mà để mà bảo anh viết chuyện thì anh chịu anh mỗi một người, anh quan điểm của anh là mỗi một người một nghề mỗi một người có một cái khả năng và khả năng của anh nó chỉ là diễn đọc thôi chứ anh cũng không thể làm làm, làm được như các tác giả cái điều đó nó nằm ngoài khả năng của anh và hơn nữa là mỗi một người giỏi một thứ thôi nhiều thứ quá no nó, nó lại hoàn học quá <cười> Ok một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi em cảm ơn chị Tai Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại chờ đợi xem ngày mai lão đồng sau trận đòn này sẽ ra sao